もう1つ。<音楽> 「年に幼いよ」「ていよいよ」「邪魔」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」」「」」」 よく見つけた。愛 いい mươi。 n あん a đời。6, えっ<音楽> 「いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい n いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや n やいやいやいやいやいや o や h や n やいやい x いやいやいやいや 「たびにねんまくない」「た」「こんにちは」 ただいま。 đi ngang nhà cô bé học cùng chương dáng em gầy mỏng manh như lá cò mái tóc huyền ô n g ả thật dễ thương tôi thẫn thờ ngủ ngơ bên hiền vắng cứ đứng chờ như nắng hạn trờ ngờ và đêm về ngơ ngẩn thật lam thơ tràng dậy trắng hay tình tôi mộng mơ cô bé ơi áo dài bẫy trong gió chiều tan trừ tôi lặng lẽ theo sau よいバンドを、ngại ngần không dám nói。で、でも、ぜ、奏屈、すーつ、かん、と。 đời mình đẹp mãi với em và anh đời mình đẹp mãi dưới túp lưu x i n h rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm a n h rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết xung quanh ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh ban mai mình ngắm màu hoa ban đêm mình ngắm chị hằng dù, dù n g h è o cuộc sống vẫn thêm h à o hoa どれにでもいいよ。 t ì n h mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi ta mơ một mái nhà tranh ta mơ một túp lều tình đời mình đẹp mãi với em và anh đời mình đẹp mãi dưới túp lều sinh hai đứa có chỉ là quá xa xôi ta mơ một mái nhà tranh ta mơ một tốp lều tình đầy mình đẹp mãi với em và anh đầy mình đẹp mãi dưới tốp lều sinh rồi mình đi kiếm lưu danh mình kết làm mạnh rồi mình xin khóm chút sinh trồng hết xung quanh ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh ban mai mình ngắm màu hoa ban đêm mình ngắm chị hằng dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào h o a đời mình đẹp quá có ai bằng ta t ú p lều lý tưởng của anh và của em đâu đâu nào anh ơi t ú p lều lý tưởng của em và của anh bằng duyên bằng tình không ai, ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con, con xinh tính mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền, sống như tiền. tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi ta mơ một mái nhà tranh ta mơ một tốt l ề u tình đời mình đẹp mãi với em và anh 「うまい」「うまい」「うまい」「うまい」 Đàn. người ơi người ơi tình ơi tình ơi đẫm vỡ cây đàn dần đ ờ i b ạ c trắng như vôi dần người đến i đáo q u ê n lời đẫm vỡ cây đàn g i ậ n người con gái yêu đàn buồn ơi buồn ơi làm sao để ngồi đắm vỡ c â y đàn dần người đôi c h ẳ n g thay đến dần đời chớ như bàn tay chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thần 「さあ、いよいよ」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」「」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」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 お♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ あ「あんり học đàn」「デーダーのよろ し, しく」「エン trở về quê hương nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi tôi hỏi thăm dò tận người trong xóm tin nàng nàng đâu n à n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 「だいぶ」 よいしょ。 いいね。 バウンドにまたあちゃうなおちょうだい。 hãy trao cho nhau say mê ơi em xin đừng làm t i ế anh tan vỡ xin người ơi một đêm cuối bên nhau mãi ta đã xa lìa nhau trao về nhau nụ hôn cuối chia ly n h ẹ n ngào đắng chát trên môi xin dìu em tình yêu đến mai sau cho nhau giấc mơ nồng say チャーウェイヤー、喉咲い、チェリー、nghẹn ngào、đắng chát、